Mời các bạn nghe tiếp phần 18 của tiểu thuyết Sốc tình của tác giả Kai Qi, truyện được phát trên kênh Cỏ Long Trồng. Chương 68: Máu và nước mắt. Nim Hoàng Sơ nhìn những người lạ mặt xung quanh mình, họ là ai dám lại bắt cô bé? Nim bản thần toát mồ hôi ướt nhẹp. Chiếc xe chở niêm phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể, ngồi trên xe mà tim cô bé suýt nữa văng ra ngoài. Nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ Thì dường như họ không phải là người xấu Vài phút sau Chiếc xe dần dần chậm lại Và dừng trước một ngôi biệt thự Rộng lớn ở ngoại ô thành phố Không kiêu kỳ tráng lệ Nhưng hùng vĩ và đầy cá tính Đó là những gì Nim có thể nhận xét Về ngôi nhà Đúng hơn là ngôi biệt thự Đang hiện diện trước mặt mình Những người áo đen ra hiệu Cho Nìm đi vào phía trong Cô bé sợ hãi bước từng bước nặng nề Ở trước mặt cửa ra Hình như có một ai đó đang chép tay Đi qua đi lại Tỏ vẻ lo lắng tột độ Nim tiến lại gần Ôi cô chủ đến rồi Người đàn ông nhìn thấy Nim Thì giật mình vui sướng Cô chủ ư Ông ta gọi Nim bằng cái danh từ gì thế nhỉ Cô bé lắc đầu không hiểu Không còn nhiều thời gian Cô chủ mau lên với cậu chủ đi Chậm thêm giờ khác nào nữa Thì nguy hiểm đến tính mạng cậu chủ mất Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Niêm cứ háo ốc miệng mà nhìn. Ông ta càng nói thì Niêm càng không hiểu. Nhưng trượt có cái gì đó xệt qua trí nhớ. Người đàn ông này rất quên. Hình như cô bé đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô chủ làm ơn lên với cậu chủ ngay đi. Nếu không chắc cậu chủ Trình Kha không sống nổi mất. Ông ta rít lên, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng tột đỉnh. Trình Kha ư? Cái tên này... Nìm bắt động một giây, rồi phóng như bay lên trên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Nìm chạy vù vù lên tầng trên, men qua mấy rãi hành lang, tới căn phòng rộng nhất. Đó là biệt thự của những bóng tối. Nìm hoảng sợ khi thấy cái không gian u ám tối tăm ở đây. Từ màu xuân của tường, dèm màn, ga trải giường, bàn ghế, tủ, cho đến mấy cái thảm trải dưới nền đều là màu đen. Nìm đưa tay lên miệng, cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cửa phòng mở toang, niêm bước vào, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh nhưng quá tối nên không thấy được gì nhiều. Chợt cô bé thấy dưới chân mình ướt ướt, hình như là nước thì phải. Một khe sáng thấp thoáng ở phía bên tay phải, niêm mò mẫm bước tới, có lẽ là ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Càng bước tới gần thì nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà. Nim thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm và những gì niêm chứng kiến khiến cho cô bé suýt ngất đi nếu không níu tay vào thành cửa. Cái gì thế này chứ? Một thảm cảnh. Có lẽ đây là từ dùng chính xác nhất để nói về những gì mà Nim đang chứng kiến. Chevy đang ngồi trong bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn, đầu tựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi chảy xuống bồn tràn đầy ra ngoài, tràn xuống cả nền nhà nên Nim mới thấy ướt chân. Nhưng màu nước trong bồn không phải là màu xanh trong tự nhiên, mà là màu hồng của máu. Phải, David đang ngồi trong đó, với một cơ thể đầy vết chém, chiếc áo sơ mi đen bị rách nát vì những đường rạch chi chít trên người. Nim cắn môi đến chảy máu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Nim vội vàng chạy đến, chân cô bé dường như không còn cảm giác gì nữa, mọi thứ dường như bị nghẹn lại. Có cái gì đó rất đau. Rất đau mà lần đầu tiên trong đời Nim cảm nhận được Cứ như những vết chém trên người Trevin Đang nằm trên người của Nim vậy Cô bé quần quại trong nỗi đau đớn tột độ Nhưng bồn tắm này quá rộng Lại được thiết kế quá đặc biệt Nên Nim không tài nào chạm được vào người của Trevin Bồn tắm hình vuông Với chiều dài cạnh đến 4 mét Trevin lại ngồi ở giữa thành bồn Nên Nim không thể nào tiến gần lại được Cô bé hoảng loạn Nhìn Trevin bây giờ không khác gì là một người chết như một cái xác không hơn không kém Những vết máu loan ra từ cơ thể Trevin làm đậm thêm màu nước Nim không biết mình đã khóc bao nhiêu khi nhìn thấy Trevin trong tình trạng đó Không suy nghĩ được nhiều, cô bé nhảy luôn vào trong Nước lạnh ngắt nhưng Nim lại cảm thấy rét người Máu của Trevin đang dần dần thấm sang người cô bé Trường 69 Tai Yes or no niềm tìm giác lại Trevin Dùng đôi bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ vào má áo quỷ Như tìm kiếm một cái gì đó gọi là sự sống Nhưng Trevi vẫn bất động Đôi mắt với hàng mi dài dập Vẫn nhắm chặt lại niềm hoảng sợ khóc thét lên Chưa bao giờ cô bé thấy sợ mất Trevi như lúc này Đột ngột có cái gì đó động đậy, Nim giật mình khi thấy bàn tay của Trevi đang hướng về phía mình, cô bé nín khóc nhìn theo. Một con dao nhỏ kề sát mặt Nim, cô bé tái hỏa tròn mắt. Trevi, Vy... Trevi đang cầm dao kề sát mặt mình sao? Nim dối bời, vừa mừng vừa hoảng sợ, mừng vì cậu nhóc vẫn còn sống, nhưng sợ Trevi hóa lốt quỷ thì toi mạng và hàng lông mi đầy quyến rũ ấy đã rung lên, đôi mắt ác quỷ dần dần mở ra. Kevin ngẩng đầu lên một cách đầy nặng nhọc. Nim run rẩy mở to đôi mắt một mí của mình nhìn Kevin, cái nhìn xót xa xen lẫn chút gì đó hối hận. Không hiểu sao, vì sao Nim lại nghĩ lại việc Kevin bị thương thế này là do mình. Con dao càng lúc càng tiến mắt Nim, khi chỉ còn cách khuôn mặt cô bé đúng 1 cm thì dừng lại. Nìm lê nhìn sang, ánh sáng kim loại hát ra từ phía con dao, khiến Nìm rùng mình. Bạn tới đây làm gì? Một câu nói gắn cực của Trevin, nhưng cũng đủ để Nìm nghe thấy. Niềm mừng quính lên, cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình ôm vào vai cậu nhóc, đôi mắt long lanh ngửi lên niềm hy vọng. Khi đã hoàn toàn ngồi dậy, khuôn mặt ác quỷ giờ đây đang đối diện với Nim, lại những ánh nhìn với hàng trăm câu hỏi trong đôi mắt đỏ đổ sồn vào cô bé. Và con dao trên tay Trevin động đậy, mũi dao hướng về phía cổ Nim, rất gần, rất gần. Nim không hiểu Trevin muốn làm gì nữa, cô bé chỉ biết cắn răng run bẩn bật. Nước càng lúc càng lạnh, hai con người trong một chiếc bồn tám rộng 16 mét vuông ngập đầy nước hỏa lẫn máu một cảnh tượng quá sức đáng sợ. tôi sẽ giết bạn. vì thì thào nhưng ánh mắt đã toát lên sự mạnh mẽ đầy uy lực. niem ngỡ ngàng trong một giây. xiết ư? nhưng đột nhiên cô bé không thấy sợ. cái câu nói này không biết bao nhiêu lần vì đã nói với Nim lâu dần cô bé cũng đã thấy chay với sự dọa nạt đó. nhưng có lẽ lần này Nim đã nhầm. Mũi rào tiến sát cầu Nìm rồi cứ một đường nhỏ. Nìm thấy đau. Ánh mắt Chai đen lấy, đen đến huyền bí. Nó toát lên sự giận dữ cực độ nhưng vẫn tha thiết đến đau đớn. Nìm hoảng hốt thật sự. Cậu ta muốn giết cô bé ư. Tôi sẽ giết bạn vì bạn đã khiến tôi đau. Chai nghiến răng, hàng mi rậm rung mạnh với những tia nhìn đầy út ức. Nìm không ngờ hành động rút lui của mình lại gây ra một tổn thương lớn như thế trong lòng Trevin, một con quỷ dữ không bao giờ biết khóc. Con rào càng lúc càng rạch sâu vào cổ, giờ đây Nìm không còn thấy đau nữa mà thấy mất cảm giác. Bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ và đấu tranh trong lòng cô bé mấy ngày hôm nay giờ đã được Nìm kết lại bằng một nhận thức rằng Nìm đã sai, đã sai trong việc từ bỏ chính mình. Không cho bản thân cơ hội để đấu tranh Để giành lấy thứ gọi là tình yêu Trong vô vàn nỗi đau trên thế gian này Thì nỗi đau do chính người mình thương yêu gây ra Có lẽ là nỗi đau dã man và tàn nhẫn nhất Nó sẽ bắt ta phải trả thù Nhưng nó nếu kéo lại cho ta nỗi nhung nhớ Dần phật, bức bối, xót xa Đó là những cung bậc cảm xúc Mà nó bắt bản thân ta phải chịu đựng Lần đầu tiên, Nìm thấy mình ác Rất áp vì cô bé đã khiến cho Trevin đau Với tình trạng của Trevin bây giờ Cô bé hoàn toàn có thể chống cự lại Trevin để thoát khỏi cái chết Nhưng Nìm không muốn thế Có lẽ chịu đau cùng người mình yêu sẽ tốt hơn nhiều để người ấy đau một mình Khi đã dạy trên cổ Nim một đường rất dài Rất dài nhưng không sâu Trevin đột ngột buông lỏng tay để con dao rơi xuống nước lúc này đây nim vẫn ngồi im như thế và nhìn cậu nhóc nhìn chăm chú vào đôi mắt biết nói ấy và rồi travin đẩy người về phía nim một cách chậm rãi và đầy đau đớn dường như mọi cử động lúc này của ác quỷ đều khiến cho cả cơ thể cậu ấy rời từng biến ra bàn tay đầy những vết thương luôn nhẹ sau lưng cậu bé và trong cái khoảnh khắc tồn tại song song nỗi hận thù và tình yêu mãnh liệt lòng tự tôn và sự nhớ nhung Nỗi đau khổ và niềm vui trùng phùng David đã chiến thắng cái gọi là tự tôn Của một con quỷ dữ Để được cái cúi đầu trước tình yêu Cậu nhóc đã dùng chút sức lực còn lại Kéo Nim về phía mình Và đặt một nụ hôn hiếm hoi Lên đôi môi người con gái Mà đã từ lâu ngự trị trong trái tim cậu Nim bàng hoàng trong ngỡ ngàng Không phản ứng, không động đậy Nim ngồi yên như thế Nước mắt lăn dài từng giọt Ác quỷ đáng thương của cô bé Cũng có lúc đau thế này đây Một cái chạm môi thoáng qua Nhưng đã hóa giải hàng ngàn nhung nhớ Cha Vin ngất lịp Trên vai Nim Trên vai nữ thần mà cậu mãi tôn thờ Thoáng muộn màng Khi biết mình đã sai Em cố gắng quên đi cho vui niềm thương nhớ Nhưng vòng thời gian Mãi chất ngang tình cách trở Để giờ em ngậm ngùi sám hối với tình yêu Tại bệnh viện Chiếc xe đẩy màu trắng đưa Trevin Đến nhanh vào phòng cấp cứu Trên dãy hành lang nhỏ hẹp nối tiếp Giữa những phòng bệnh Nim cầm chặt lấy tay Trevin cầu nguyện Người cô bé ướt đẫm Màu áo trắng với đôi chỗ loang màu hồng Do máu từ người ác quỷ nhuốm ra Trevin nằm trên đó Cương mặt tái đi không còn chút máu Đôi mắt nhắm chặt một cách đầy mệt mỏi Cả thân hình đầy rẫy những vết thương Nim đâu có biết rằng Cùng lúc đó tại dãy hành lang định mệnh này, một chiếc xe đẩy khác đang tiến về phía Nim theo hướng ngược lại. Trên đó, một nỗi đau khác, một thân hình khác cũng đang bất tỉnh với những vệt máu xài khắp người. Hai chiếc xe chở hai con người, hai số phận gặp nhau ngay giữa đoạn đường và rồi chia nhau mỗi người một hướng. Đáng tiếc, trong giây phút ngắn ngủi ấy, chiếc kim tình yêu đã chọn Devin. Nim chỉ nhìn thấy Devin mà không nhìn thấy người còn lại. Phải, Angle Chiếc xe đẩy ngực chiều ấy đang đưa Angle đi Một kẻ si tình Đã vì cô bé mà đâm đầu vào chỗ chết Hãy tha thứ cho lá Khi không đi với gió Vì lá phải bên cây Sống tiếp cuộc đời này Thôi thì thời gian sẽ cuốn theo nồng cháy Cho lá lặng thầm Nói hai chữ phôi phai chương 70 Cho và nhận Bây giờ chỉ còn Nim và người đàn ông Tức quản gia của Trevin ngồi ngoài hàng ghế chờ Cô bé im lặng Hai tay đan vào nhau Vết thương do bị sao sạch ở cổ Cũng đã được băng bó lại Trevi đang nằm trên bàn mổ Nim không nghĩ được gì nhiều Chỉ biết cầu nguyện Cô chủ đừng lo quá Cậu chủ phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu Ông ta mở lời Cố gắng chân an Nim Cô bé ngẩn đầu lên Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều lúc này Niam mới đủ bình tĩnh để nghe lời người đàn ông kể lại mọi chuyện. Từ cái ngày Niam gạt tay Trevin để bước đi một mình, ác quỷ đã lột xác đến đáng sợ. Ngày nào cũng đánh nhau, hết thanh toán băng đảng này lại chém giết băng đảng khác, nhất là những băng đảng nằm dưới trướng của những công ty từ lâu đã có hiềm khích với tập đoàn Russ, tập đoàn của gia đình Trevin. Mấy hôm nay. Bát quái, một trong những băng nhóm có thế lực nhất vùng, được che đỡ bởi công ty Rain, đối thủ đáng gờm nhất của Rex đã cài gan, làm hỏng một phi vụ làm ăn của gia đình Trình Kha khi giết chết đối tác của tập đoàn, rồi đổ thừa cho Rex. Vì thế, Trevi nổi giận đòi săn bằng Bát quái. Chúng nó cũng ghét Trevi từ lâu nên muốn nhân cơ hội này biến cái tên Trevi đi vào dĩ vãng. Vậy là một trận huyết chiến xảy ra. Mặc dù quản gia đã hết lời khuyên ngăn Nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Trevin Hôm nay là ngày xảy ra cuộc huyết chiến Cho dù lực lượng hai bên Không tranh lệch lau nhà mấy Nhưng do bị đánh lén Nên người của Trevin bị thiệt hại khá nhiều Kể đến ngang đó Bỗng dưng quản gia ngừng lại Nhìn vào Nim rồi bảo Cô chủ đang nghĩ Cậu chủ đã bị thua hả Nim mím môi rồi gật đầu Nhưng sự thật là cậu chủ đã thắng, nuôi cậu chủ từ nhỏ đến lớn, điều tôi tự hào nhất về chính Kha chính là bản tính không bao giờ chịu khuất phục, cái gì đã muốn thì phải làm tới cùng, và một khi cậu đã quyết tâm thì không ai có thể cản trở. Và ông ta nở một nụ cười đầy tự hào. Cho dù cái chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng vô số những vết thương trên mình. Giọng ông ta trùng xuống. Lúc về nhà, cậu chủ lên ngay phòng và nhốt mình luôn trong đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu chủ đi viện, nhưng cậu ấy nhất quyết không cho bất kỳ ai đụng vào người mình và cấm tất cả vào phòng. Không còn cách nào khác, tôi phải tới tìm cô chủ, vì ngay từ khi gặp cô chủ, tôi đã biết đây chính là một nửa mảnh ghép của cuộc đời cậu chủ. Và tôi đã không nhầm. Ông ta hạ giọng rồi mỉm cười với Nim. Nim im lặng, hai tay siết thật chặt, đôi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Trên bàn mổ, Kevin đang hôn mê, không biết gì đến xung quanh cả. Ở một phòng khác, Angle cũng đang trong tình trạng tương tự với những vết thương do vụ tai nạn giao thông sáng nay. Con BM Tavryu giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một tia lửa phát ra từ cú va chạm. Qua lớp kính vỡ vụn. Angle nằm trên vô lăng với những hàng máu dài chảy xuống mặt. Và như một nỗi oan nghiệt, niêm ngờ đây đang phải đối mặt với cái gọi là... Ngã ba đường Thông báo, thông báo Bệnh nhân Thái Trình Kha ở phòng 433 cần được tiếp máu khẩn cấp Ngân hàng máu của bệnh viện đã hết Đề nghị người thân của bệnh nhân những ai có nhóm máu AB đến ngay phòng hiến máu Nìm choáng váng, ông quản gia cũng ngẩn người AB, đó là nhóm máu của Nim Ngay lập tức cô bé đứng phát dậy chạy vụt đi Nhanh nhất có thể cứ như rằng một phút chậm chân của mình sẽ khiến sự sống của Trevin bị đe dọa. Nhưng vừa chạy được vài bước. Thông báo, bệnh nhân Hoàng Nhật Phụng ở phòng 434 đang trong tình trạng nguy kịch, cần được tiếp máu khẩn cấp, đề nghị người nhà của bệnh nhân, cũng những ai có nhóm máu AB, đến ngay phòng hiến máu. Đôi mắt nìm mở to hết mức có thể. Hoàng Nhật Phụng ư, sao có thể trùng hợp đến thế được? Chân cô bé vẫn bước đi nhưng chậm lại những suy nghĩ cứ buộc dây trong đầu. Angle người mang cái tên đó biết đâu lại là Angle. Nhưng Chevy đang kề bên cái chết không thể chờ đợi được nữa. Trong cái giây phút mà hai con người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết trên bàn mổ, thì trong Nim cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Bất ngờ lúc đó bác Lan từ đâu lao về phía Nim, có vẻ bác ta mới nghe tin của Angle. Nim, Nim ơi, Phụng đâu cháu? Bác Lan vừa thở vừa nói trong ngắt quãng. Nim dừng hẳn lại, nuốt nước bọt, mọi cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Bác vừa đi chợ về, vừa vào nhà đã nghe cảnh sát giao thông gọi điện bảo rằng thằng Phụng bị tai nạn đã được đưa vào đây, tình trạng nguy kịch lắm. Bác ta vừa khóc vừa nói. Nim trống vắng thật sự. Ngùi cô mắt thang bằng, cô bé chống tay vào tường để không phải ngã quỵ xuống. Thế này là thế nào? Nhưng trong những thời khắc định mệnh như thế này thì không có chỗ cho những cái ngỡ ngàng vô ích. Nìm vuốt mặt rồi cắm tay bác Lan chạy thật nhanh về phía phòng yến máu. Trong đầu cô bé vang lên những câu nói Không thể được, họ không thể bỏ mình mà đi theo cách này được. Mình có máu, mình có thể cứu họ, không thể để họ như thế được. Mình không can tâm. Ánh mắt Nìm đột ngột ánh lên, mọi đau khổ dồn cả cho niềm tin và sự hy vọng. Giờ đây cô bé biết rằng mình cần phải làm gì. Thời gian đang tính bằng từng giây từng phút, mạng sống của hai con người đang dần dần buông nhẹ bàn tay khỏi cõi đời này. Chương 71, ân nhân xuất hiện. Vừa chạy đến phòng yến máu, đã thấy mấy top người mặc áo đen đứng trước ở cổng. Hóa ra đều là đàn em của Chevin lẫn Họ cũng đang làm thủ tục thử máu để xem có phù hợp với nhóm máu của cậu chủ mình hay không. Nhưng theo những gì Nìm được học, nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm còn lại, nhưng lại chỉ nhận được nhóm máu của mình là O. Tình hình càng lúc càng nguy kịch, từ nãy đến giờ đã thử hơn mấy chục người mà vẫn chưa có ai có nhóm máu này. Một bình Nìm thì làm sao đủ máu cho cả ai? Bác sĩ ơi, làm ơn lấy máu nhanh đi ạ, nếu không hai người ấy sẽ chết mất. Nìm viết vội mấy chữ ngoài quạc trên giấy Rồi đưa cho bác sĩ Không được cháu ạ Cháu đã hiến một lượng máu quá mức cho phép rồi Không thể lấy thêm được Vị bác sĩ thở dài lắc đầu Nhưng với lượng máu vừa lấy của cháu Chỉ cứu được một người thôi ạ Đúng Chỉ một người thôi Chưa bao giờ bệnh viện lâm vào tình trạng thế này cả Cả hai nạn nhân đều bị mất máu quá nhiều Được đưa vào viện lại cùng lúc Lại cùng nhóm máu O là nhóm máu bệnh viện đang thiếu chưa kịp bổ sung vị bác sĩ lắc đầu thử dài Nim tái mặt, đôi mắt đảo quanh làm sao có thể cứu được Trevin và Angle bây giờ tất cả mọi cơ hội có được đều chỉ cho phép cứu một trong hai Trevin hay Angle không thể được Nim không chấp phép mình bỏ bất cứ ai họ đều vô cùng quan trọng với cô bé mồ hôi ướt nhềm trên khuôn mặt Nìm bấm chặt tay xuống cạnh bàn Môi mím chặt Đầu óc quay cùng với cái gọi là lựa chọn Dù có muốn hay không Thì Nìm cũng đang nằm trong tay vận mệnh Của cả hai con người đó Thưa bác sĩ Chúng ta đã thử máu tất cả những người có mắt ở đây Nhưng không ai mang nhóm máu o Ngoại trừ cô Đỗ Quyên Chị y tá tiến tới với giọng nói buồn bã Một lần nữa Nim choáng váng cô mắt thăng bằng Dựa hẳn lưng vào ghế Thế này là thế nào chứ? Số phận không thể cay nghiệt như vậy được Như thế thì chúng tôi chỉ có thể cứu sống một trong hai mà thôi Bác sĩ cởi kính ra, giọng trầm buồn Đôi mắt nim mờ dần bởi vị cay xẻ của mồ hôi Những suy nghĩ đang xem nhau đập vào đầu sự nhức nhối khó chịu Điều duy nhất Nìm có thể nghĩ ra lúc này là đi theo bọn họ Vì cô bé cũng không đành lòng đứng nhìn một trong hai người từ xã cõi đời này anh trai, Tú phân và giờ là Trevin và Angle tất cả đang từ từ rời Nìm mãi mãi. Tôi mang nhóm máu O, tôi có thể cho máu được chứ? Một giọng nói nam giới lạ hoắc vang lên từ đám đông khiến mọi người giật mình. Nìm trong giây phút tuyệt vọng nhất trượt bừng lên niềm hy vọng, cô đứng dậy tiến về phía người vừa cất tiếng nói. Đó là một chàng trai trẻ, người cao và cân đối, trước mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Niêm run run cầm nhẹ vạt áo của anh ta, đôi mắt khẩn thiết. Y tá, hãy đưa anh ta vào trong tử máu. Ông bác sĩ già nở một nụ cười hạnh phúc reo lên. Người lạ mặt nhanh chóng bước vào trong. Niêm nhìn theo, ánh mắt long lanh đầy hy vọng. Đôi tay run rẩy đan vào nhau chứ đựng nhiều lo lắng. Cuối cùng, số phận Cũng chịu mỉm cười Ban một thiên thần xuống đây để giúp cô bé thì mới nói Không có gì là không thể Chỉ cần ta tin và biết giữ niềm tin Vậy là đường sinh của hai chàng mỹ nam của chúng ta vẫn chưa tận Ngồi ngoài băng ghế chờ Nim vừa cầm miếng bông nhỏ Che miệng vết tiêm mới được lấy máu Cô vừa nhìn vào bên trong Một lúc sau Chàng trai lạ bước ra Tay trái cũng cầm chặt miếng bông như Nim Nhưng cậu ta không tiến lại với cô bé Mà đi thẳng theo hướng ngược lại Nìm hốt hoảng đứng bật dậy Chạy theo níu lại Cậu ta dừng lại quay lưng nhìn Nìm chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống Vẫn che gần hết khuôn mặt Nìm cố gắng ngước lên nhìn Để có thể thu được hình hài ân nhân vào mắt Nhưng không thể Em không cần phải cảm ơn tôi Đây là việc nên làm Tôi có việc phải đi Lần sau chúng ta sẽ gặp nhau Đó là một giọng nói ấm áp Nhưng khá mạnh mẽ Nim chỉ thấy được nụ cười của người đó Nó có cái gì đó rất cuốn hút và bí ẩn Sau đó là một cái nắm tay nhẹ rồi bước đi Người thanh niên bước nhanh về phía lối xa của bệnh viện Để lại cho Nim hàng tá những câu hỏi trong đầu Ba ngày 72 tiếng đồng hồ trôi qua Nhưng cả Angle lẫn Devi Vẫn còn hôn mê sâu sau ca phẫu thuật Theo lời của bác sĩ, Angle bị chấn thương vùng đầu, trước mắt đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết tình hình sẽ diễn biến ra sao Còn Trevin thì mất máu quá nhiều do bị chém vô số nhát ra vào người, dẫn đến thiếu máu, tắc nghẽn các hoạt động của cơ quan trong cơ thể, nhất là tim Cầm bệnh án của hai người đó trên tay mà Nim không khỏi hái hùng, cũng may là chưa ai bị thần chết lôi đi Cháu ăn gì chưa? Cô đem đồ ăn tới cho cháu này Ăn đi, ăn mới có sức chứ Bác Lan cố gắng thuyết phục Nim ăn chút gì đó Cháu chưa thấy đói, bác cứ để đấy lát cháu ăn cũng được Nìm đưa mảnh giấy ra trước mặt bác Lan Rồi cười nhẹ để bác yên lòng Ừ, bác về nhà lấy áo quần cho thằng Phụng đã Cháu trông hai đứa nhé, bác lên lại liền Nim gật đầu Không biết có quá trung hợp hay không mà Trevi và Angle phải nằm chung một phòng bệnh. Thật ra thì trước đó Trevi nằm phòng 433, còn Angle nằm phòng 434. Nhưng ngày hôm sau thì có một bệnh nhân nữ nhập viện cũng là con của gia đình có máu mặt. Bệnh viện thì hết phòng VIP, nên cô bé cùng bác Lan đành để hai công tử nằm cùng phòng. Thế cũng tốt, niềm đỡ phải chạy qua chạy lại. Nhưng lúc này đây, đôi mắt cô bé đầy vẻ uất ức. Hai cậu ấy vẫn nằm im như thế Không có dấu hiệu của sự tình lại Ba mẹ uncle hiện tại đang công tác ở Mỹ Nên chưa thể bay về kịp Mà bác Len cũng không muốn báo cho họ biết Còn Trevin thì chẳng khá khẩm hơn Cha cậu nhóc cùng cô dì ghẻ Phải ra Hà Nội lo việc sống họ Khi nghe ông quản gia thông báo Là Trevin nhập viện Thì ông chủ tập đoàn Rush Vẫn không lấy gì làm lo lắng Dặn quản gia cứ chăm sóc cậu chủ chú đáo Rồi sẽ về sau Vậy là cuối cùng Chỉ có mình Nim và bác Lan Đang suy nghĩ miên man Chuột Nim nghe thấy có âm thanh lạ Hình như là tiếng cử động của cơ thể Như đã nói Nim đặc biệt nhạy cảm với âm thanh Cô bé ngẩn mặt lên tìm kiếm Và Nim há hốc mồm kinh ngạc Khi thấy bàn tay Angle đang động đậy Cô chạy ào tới phía cậu nhóc Mắt cô ngấn nước Cầm tay Angle lên hốt hoảng Angle, cậu tỉnh lại rồi ư, đừng làm mình mừng hụt nhé Vừa nói trong bụng, Nim vừa nhìn Angle, mong sao cậu ta sẽ tỉnh lại Đôi mắt Angle nhấp nháy, hàng lông mày hơi nhíu lại Sau vài giây, đôi mắt từ từ hé mở Nim mừng giữa khuôn tả, những giọt nước mắt lại chảy dài trên má Thấm xuống cả tay Angle Cuối cùng thì Angle cũng tỉnh, cậu nhóc ngước nhìn xung quanh Cái đầu được cuốn băng trắng mút, nghiêng qua nghiêng lại khá nặng nhọc và khó khăn. Nìm cười dạng dỡ nhìn Angle, cái nhìn đầy vui sướng và hạnh phúc. Và như một phần dạ, cậu nhóc bấp mấy môi, câu đầu tiên phát ra từ miệng Angle sau ba ngày hôn mê bất tỉnh. Cô là ai? chương 72, Những con đại bàng gãy cánh Nìm bị sốc thực sự, Angle vừa nói cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ mấy cái vụ mất trí nhớ chỉ có trên phim ảnh bây giờ đang trở thành sự thật trước mặt NIM hay sao? Cô bé trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc, hai tay níu chặt vào thành giường. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Những phát ngôn tiếp theo của Angle khiến NIM khủng hoảng. Trời ơi, Angle, bạn... bạn không nhớ gì cả sao? NIM muốn may tay chân hoảng loạn. Angle nhíu mẹ nhìn Nim, ánh mắt khó hiểu. Cái đầu trắng bóc nghiêng qua nghiêng lại dò xét. Nim cũng nhìn chầm chầm Angle, nhưng trong đầu xuất hiện hàng ngàn lý do chứng minh cho việc cậu bạn thân yêu bây giờ hoàn toàn không còn nhớ về mình. Mười giây trôi đi, cả hai vẫn cứ nhìn nhau. Cho đến khi... Đã nói với bạn bao lần rồi là tôi không hiểu được những cái hô hô tay của bạn mà. Angle đột ngột cất rộng rồi nhăn nhăn cái mặt. Nim ngơ ra như một con ngố. Ha ha, mới được một chút xíu mà bạn đã hoảng lên như thế. Bạn đúng là dễ gạt mà. Angle bật lên một tiếng cười rồi nhìn nim Ánh mắt trêu chọc, mặc dù việc cười cũng trở nên khó khăn do những vết thương khá nặng trên đầu. Sau vài giây bình tĩnh, ánh mắt nim sáng rực lên. Cô bé nhảy cưỡn lên sung sướng, sau đó ôm chầm lấy Angle, khiến cậu nhóc luống cuống. Ơ, đúng là tôi thích được bạn ôm, nhưng không phải theo cách bạo lực như thế này. Angle hơi bất ngờ và nhăn nhăn do bị Nìm đè ập lên người, mặc dù trong lòng thì vui như hội. Vui vẻ nhỉ? Thêm một giọng nói nữa được cất lên, Nìm khựng lại, nhồm người dậy. Cái giọng này... Nìm ngỡ ngàng quay đầu nhìn sang. Phải, Travis đang mở mắt trừng trừng nhìn cô bé và ankle bằng một sự thắc mắc tho đùng. Hàng lông mi dậm dài lại rung lên trên đi những tia nhìn sắc lẻm. Nìm cảm giác như bị mất trọng lượng. 72 tiếng túc trực tại bệnh viện. Bên cạnh hai cậu bạn nằm chờ như khúc gỗ, không biết bao nhiêu lần Nìm đã cầu nguyện cho hai người mau tỉnh dậy. Vậy mà... Lúc nhìn thấy Chevy mở mắt Nim không biết được cảm xúc trong con người mình Đang diễn biến thế nào nữa Những hình ảnh của cái ngày kinh hoàng Khi thấy Chevy ngồi trong bồn tắm Với tình trạng thảm trên bức thảm Đến bây giờ vẫn ám ảnh Nim Chưa bao giờ Nim sợ mất đi Chevy như lúc đó Nhiều lúc cô bé nghĩ Nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì Chắc bản thân cũng tìm đường đi theo luôn Chevy nghiêng đầu nhìn Nim Vẫn cái ánh mắt rất nhiều câu hỏi xoáy trong đó Nhưng Nìm nhìn thấy được, vượt lên tất cả, vẫn là sự ra diết đến cháy bỏng. Đôi mắt ấy, cuối cùng cũng chịu mở ra để nhìn cô bé. Nìm không chạy tới ôm trầm Trevi như đã làm với Angle. Cô bé chỉ nhẹ nhàng tiến lại, khuyện gối bên cạnh giường Trevi. Nìm muốn nói một cái gì đó. Lời xin lỗi, nỗi nhớ nhung, nhưng không thể. Cô bé chỉ biết cúi đầu vào khóc. Khi người ta làm sai nhiều thứ... Và muốn chuộc lại lỗi lầm Cách tốt nhất là hãy sám hối trong yên lặng Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên tay Devin Lúc đầu cậu nhóc không phản ứng gì Chỉ để yên như vậy nhìn nim Nhưng càng lúc Nước mắt càng nhiều vị mặn của nó nhưng ngấm vào từng lớp da của Devin Tinh khôi nhưng đầy u ớt Và không ai có thể tưởng tượng được Một ác quỷ nổi tiếng với đôi mắt lạnh và trái tim sắc đá Lại thực hiện một hành động như thế Trong cuộc đời mình, Nim đã khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ có ai đưa tay lau nước mắt cho cô bé, ngay cả anh trai cũng vậy, vì anh chỉ đứng nhìn và nói Hãy khóc đi cưng, khóc để biết đau, biết đau rồi sẽ biết cách để lần sau không còn phải đau nữa Anh không lau nước mắt cho em vì anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em Rồi có lúc em sẽ phải tồn tại một mình, hãy tự biết lau nước mắt để không phải quỵ lụy vào bất cứ một ai Vậy mà giờ đây Những giọt nước mắt không biết nghe lời của cô bé Lại được lau đi bởi bàn tay của ác quỷ Một cách nhẹ nhàng Như muốn vội vàng xóa đi đau khổ Và mọi cắn rứt và dây dứt Nim nhìn thẳng vào đôi mắt Javine Cứ ngỡ là sẽ quên Nhưng thật ra vẫn nhớ tha thiết Chuyển minh, dây dứt Đến suốt cả cuộc đời Tôi cầm thù nước mắt Vì thế đừng khóc trước mặt tôi Trevin rụt nhẹ tay mình ra khỏi tay Nim, nhưng tay còn lại vẫn cố gắng lâu đi những giọt nước mắt cuối cùng. Nim nín hẳn, Chevy vẫn lạnh lùng theo cách riêng của cậu ấy, nhưng chính sự lạnh lùng đó đã bao lần đốt cháy trái tim Nim. Angle từ nay đến giờ chứng kiến tất cả, nhưng vẫn im lặng. Angle đã biết Nim thích Trevin chứ không phải mình. Angel cũng biết rằng Kevin sẽ có lúc vượt qua lòng tự tôn cá nhân để đứng dậy đấu tranh cho thứ tình yêu vĩnh cửu mà cậu ta tôn thờ. Và hơn lúc nào hết, Angel thấy quặn đau. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chơi tình ái này, cậu nhất đã biết mình sẽ không bao giờ thắng, nhưng số phận đã an bài như thế, đã buộc cậu phải bước vào để rồi hứng chịu đau khổ. Đau cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều, nhưng có lẽ đây là cơn đau đớn nhất. Vì Angle đã phải phạm phải một sai lầm Đó là yêu Nim Thứ tình cảm đầy ma lực Mà đáng ra khi trở về đây Angle không được chạm vào Sau khi nghe các bác sĩ nói rằng Tình hình của Travis và Angle Không còn gì đáng ngại Thì Nim thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác sự mất đi một người nào đó Thật khủng khiếp Nim giật mình rồi an ủi bản thân May mắn thay là chưa ai Trong số họ bỏ rơi cô bé Nìm nhờ bác Lan trong hai người, rồi chạy vội về nhà. Nhà ở đây tức là nhà bác Lan để thay quần áo. Mấy ngày nay cô bé chẳng chú ý gì đến bản thân, chỉ lo cho hai cậu bạn, người ngưỡng toát mồ hôi, đầu tóc thì bù xù, cần phải lấy lại hình ảnh trước khi bị Angle hay Tevi phàn nàn vì hôi quá. Nhưng Nìm không ngờ, việc hai cậu ta nằm chung một phòng lại dẫn đến buôn phản rắc rối. Cụ thể là... chương 73, buổi tối vất vã Vừa trở vào bệnh viện, định mở cửa phòng bệnh Thì cô bé đã nghe tiếng hào mi lảnh lót bên trong Trời ơi, em làm gì mà để ra nông nỗi này hả? Thấy chưa, thấy tay hại khi bỏ chị ở lại để chạy theo con nhỏ cơm kia chưa? Thôi, chị đừng nói nữa, tay em lùng bùng cả rồi angel phàn nàn Chẳng lẽ chị nói sai hả? Cô ta đây nghiến em buồn ngủ chị ơi, chị cho em yên giấc một chút. đầu em bị chấn thương, đừng bắt em phải suy nghĩ nhiều. angel xuống nước năn nỉ, thì chị có không cho em ngủ đâu, em cứ ngủ thoải mái, chị sẽ ở lại đây với em, yên tâm đi. hạo Mì cười toe toét. angel trợn mắt kính hãi, niêm đứng ngoài cũng hoàn hốt theo. cô ta vốn không ưa gì Nim giờ mà ngồi cùng một phòng chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Tôi không thích thấy người lạ. Cô về đi. Trevin im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải vây cho Angle. Anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Phòng bệnh này có phải chỉ riêng anh nằm đâu? Hạo mì cũng xừng cổ cãi lại. Nhưng đâu phải chỉ riêng tôi thấy khó chịu. Người đang nằm bên đó cũng muốn cô về mà. Trevin vẫn bình thản, vừa nói vừa nhìn lên trần nhà. Em... Có thật là em cũng muốn chi về không hả? Cô nhóc nổi khùng nhìn Angle Ờ thì... Rồi là buổi tối rồi Tụi em đều là con trai Chị con gái ở đây cũng bất tiện Mai chị tới cũng được mà Angle cố gắng dỗ dành Sau vài phút đắn đo Hạo My đứng phát dậy hừ một tiếng rõ dài Rồi ngốn quẩy bỏ đi về Nìm vội vàng tránh mặt sau bức tường Để khỏi bị đại tiểu thư phát hiện Trước khi hoàn toàn bốc hơi cô nhóc còn quay lại phán một câu xanh dờn Rồi em sẽ phải ân hận khi đuổi chị về Bóng hạo mì dần dần khuất sau hành lang Nim nhìn theo rồi thở dài một cái sau đó mới mở cửa bước vào Sao bạn về nhà lâu thế báo hại chúng tôi bị con nhỏ quậy tưng bừng Angel vừa nhìn thấy Nim đã lên tiếng càm giàm Ơ sao lại trách tôi mà cô ấy tới thăm bạn cũng tốt chứ sao Nim hơi bức xúc. Angle nhìn mấy cái ho tay của cô bé mà ngớ người. Nim nói: "Làm móc mớ gì bạn lại trách cô ta, đi về lâu hay mau là quyền của cô ta, bạn không có quyền ý kiến." Chevy hôm nay tốt bụng đột xuất khi dịch dùng cho Angle hiểu. Nhưng không biết vô ý hay hữu tình mà Chevy dịch hơi quá so với bản gốc, khiến cả Nim và Angle trợn tròn mắt nhìn. Nim: "Bạn dám nói với tôi thế sao?" Tiên thần bực mình cha hỏi Còn Nim thì nhìn chầm chầm tra Vin Cô bé không hiểu vì sao Cậu nhóc lại nói như thế Riêng tra Vin thì vẫn bình thản Mặt không chút biểu hiện Thế đấy Ba con người, ba tính cách Việc ở chung một phòng quả là không dễ dàng chút nào Thông thường phải nữ luôn được ưu tiên Hơn phải nam về mọi khoản Nhưng trong tình trạng lúc này Nim và bác Lan đành bấm bụng chịu thiệt thòi Khi phải trả chiếu nằm dưới sàn Còn hai chàng trai cao to lực lưỡng lại được nằm trên giường Âu cũng phải thông cảm cho họ Vì bây giờ những con đại bàng của chúng ta đang bị gãy cánh Một người thì đầu cuốn băng Một người thì thân hình đầy những vết thương bị bó lại trắng toát Rõ khổ Đó là một buổi tối không được yên lành Khi nim phát hiện ra Bác Lan bị bệnh ngáy quá to Dù đã rất cố gắng lây gối che kiến lỗ tay Nhưng cô bé vẫn không tài nào ngủ được khi những âm thanh trầm bổng đủ mọi sắc thái luôn phát ra từ tiếng ngáy của bác Lan cứ như muốn đánh trống trong đầu cô bé. Nìm lăn qua lăn lại, tự động viên mình phải biết cắn răng chịu đựng. Nhưng không thể, càng về khuya, khi giấc ngủ càng sâu, thì tiếng ngáy càng to. Trong phòng lúc đó, ngoài cô bé ra vẫn còn một người nữa chịu chung số phận với Nim đó là Trevin. Angle thì có vẻ đã quen với việc này Nên ngủ rất ngon lành Travis nằm trên giường mà mắt mở thao láo Chính xác hơn là muốn ngủ Nhưng không ngủ nên mắt phải mở Nếu là ngày thường Bà tính ác quỷ xuất hiện Thì có lẽ cậu nhóc đã bay từ chỗ bác Lan Mà thanh toán Nhưng tình hình bấy giờ Khiến Travis đành phải nằm im mà chịu đựng Nim lồm côm nhìn bò dậy Nhìn sang chỗ bác Lan Bác ấy ngủ rất ngon Cô bé không nỡ phá hỏng giấc ngục đó. Thôi thì chịu khó mất ngủ vậy. Thế là Nìm nhẹ nhàng đứng dậy tiến ra phía cửa. Đi đâu đây? Tiếng của tra Vin khiến Nìm giật bắn mình. Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài hóng gió. Nìm khẽ hua tay. Không đi đâu hết. Tra Vin nói chậm rãi. Nìm thoáng ngạc nhiên, dù biết cậu nhóc luôn ra lại cho mình... Nhưng cái câu ra lạnh này có vẻ mới Vì thường thì Travis không bao giờ quan tâm tới việc làm riêng tư của cô bé chương 74 Có những thứ gọi là hạnh phúc Phần 1 Vì sao? Thu huyết can đảm ni mới dám đưa tay biểu hiện sự thắc mắc Đem cái ghế ở góc tường tới đây Rồi ngồi xuống 3 giây Chevin vẫn điểm đạm ra lệnh. Nim nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt tò mò, nhưng cô bé biết rằng đừng dạng mà đụng vào Chevin lúc này, cứ nên nghe lời lá hơn. Vậy là Nim rón rén đem cái ghế tới sát giường của Chevin rồi an tọa. Trước khi nói, đỡ tôi ngồi dậy cái đã. Nim thoáng bối rối. Bạn mới tỉnh sau ca phẫu thuật, không nên ngồi dậy như thế, đau lắm. Cho bạn 5 giây. Mỗi khi trai vi nhức đến vấn đề tính dây nghĩa là cậu nhóc đã cương quyết lắm rồi. Nìm biết thế nên đành phải phục tùng. Sau khi ngồi dựa vào tường cậu nhóc thở nhẹ một cái rồi nói chậm rãi: Tôi muốn sáng mai bạn về nhà tôi và vào trong phòng tôi lấy cho tôi một thứ. Nìm tròn mắt. Ở ô gạch hoa thứ ba hai kể từ cửa phòng đếm vào có một ngăn bí mật ở dưới đó. Bạn dỡ tấm gạch hoa lên rồi lấy cái hộp Xong rồi đem tới địa chỉ này Trao tận tay chủ nhà Kevin Vin một mảnh giấy cho Nim Ở trên đó ghi tên đường và số nhà Nim cứ nhìn chằm chằm Lắc qua lắc lại cái đầu Chứ tôi không xấu đến mức cũng Phải khiến mặt căng con mắt ra thế đâu Cậu nhóc thoáng phải khó chịu Khi thấy thái độ lúng túng của Nim Chỉ có thế thôi phải không Tôi làm được Nìm hí hưởng nhòe miệng cười. Đừng điên vội thế chứ. Để vì phán một câu khiến Nìm sội tăng vào tường. Muốn vào được phòng tôi thì phải có mật khẩu mới mở được khóa điện tử. Nhớ cho kỹ, mật khẩu này chỉ có mình bạn biết. Bạn mà nói cho bất kỳ ai là tôi... Toàn nói từ giết nhưng không hiểu sao tre cứng lại. Có lẽ là không nỡ. Nìm sụ mặt lại gật gật cái đầu... Cô bé tự hỏi Tại sao cậu nhóc không thể nói năng đoàn hoàng Và dịu dàng quý mình 24192 Mặt khảo đó Nhớ đi Chai Vy lầm dầm Chỉ đủ cho niêm nghe thấy Cô bé chăm chú lắng nghe để nạp vào đầu Nhưng thoáng chốc niêm cưỡng lại Mắt mở to dáng điệu ngạc nhiên như mới phát hiện ra một điều gì đó Sao? Không nhớ nổi hả? Chai Vy thắc mắc Khi thấy thái độ kỳ cục của Nim Nim giật mình lắc nhẹ đầu Rồi cười cười coi như không có gì Nhưng thật ra cô bé đang cực kỳ hoang mang Khi thứ tự của dãy số Chính là ngày tháng năm sinh của Nim Sao có thể có sự trùng hợp thế chứ Đó là việc thứ nhất Nim hốt hoảng Còn việc gì nữa sao Cô bé hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn lên cha pin Việc thứ hai Cậu nhóc trượt rùng ràng, Nìm vẫn đưa con mắt đẩy những số hỏi to đùng nhìn Trevin. Tôi muốn bạn ôm tôi ngay bây giờ. Nếu không kịp thời chống tay lên thành giường thì chắc Nìm đã té kế. Cô bé cố gắng ngồi phững lại, hai tay đập đập vào tay để coi có bị vấn đề gì không, họa chẳng gì chứng của việc không nói đã ảnh hưởng đến thính giáp. Làm được không? Câu hỏi của Trevi một lần nữa đánh vào tim Nim cái gọi là bom. Cô bé cứ ngơ ngơ, nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc trước cái đề nghị quá sức kiểm soát này. May mắn lúc này là buổi tối, ánh đèn ngủ chỉ đủ sáng cho người ta thấy mặt nhau, nên Nim không thể phát hiện được khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Trevi. Thế đấy, mạnh mẽ là thế, tàn nhẫn là thế, lạnh lùng là thế, mà cũng có lúc lụy vì tình. Quả là thần tình yêu không tha cho bất kỳ một ai mà. Không làm được thì thôi, đi ngủ đi. Trevi nói rất chi là bình thản, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài bao biện cho trạng thái bất bình thường bên trong. Cậu nhóc kéo chân lên rồi chuẩn bị nằm xuống, nìm từ nãy đến giờ như bị thôi miên, ngồi chơi như khúc gỗ. Cái gì đến rồi cũng phải đến, kim nén, chôn vùi lãng quên. Nhưng cũng có lúc phải bùng nổ Nìm ôm chầm lấy tre viên Trước khi cậu nhóc chuẩn bị an giấc Đó là một cái ôm chặt Một cái ôm chủ động từ phía cô bé Sau bao nhiêu lần kìm nén tình cảm của mình Con gái tài hơn con trai ở chỗ Biết chê xấu và kìm lại Nhưng không phải vì thế Mà phái yếu yêu không sâu đậm bằng phái mạnh Có chăng chỉ vì chưa đến lúc họ bày tỏ tình cảm mà thôi Trường 75 Có những thứ mang tên hạnh phúc Phần 2 Tevi không phản ứng gì trước hành động này Nhưng không phải vì thế mà cậu nhóc không ngạc nhiên Vì Tevi vẫn luôn nghĩ rằng Cái đề nghị vừa rồi của mình là một việc làm quá khó với Nim Với một cô gái yếu đuối Nim hiền lành, ruột sẻ và trong sáng Nhưng hơn hết, đây là điều mà chính cậu nhóc cũng mong đợi Sau vài giây ngỡ ngàng, Trevi cũng đưa nhẹ tay lên lưng Nim. Có thể chưa phải là yêu, nhưng đã làm cho con người biết nhớ. Có thể chưa phải là sâu đậm, nhưng cũng đủ cho con người khao khát được gần nhau. Thật ngốc! Đó là những gì Nim nghĩ khi thấy mình đang khóc trên vai Trevi. Có lẽ cho tới đợt giờ phút này, độ quyên của chúng ta mới biết trái tim mình đã có chủ. Và bây giờ thì chính cô bé đã can đảm đối diện với sự thật đó Và cũng can đảm tình nguyện đưa chiếc chìa khóa trái tim cho người chủ của mình Đừng khóc khi ở bên tôi Vì điều đó khiến tôi thấy giận mình vì đã không ngăn được nỗi đau của bạn Không thể chắc chắn rằng tôi sẽ cho bạn hạnh phúc Nhưng tôi biết rằng từ bây giờ mình không thể thiếu bạn trong cuộc đời này Nìm nhắm chặt mắt Những giọt nước mắt trong veo trào ra ướt đẫm một bờ vai Của bé toán mỉm cười, có thể gọi đó là niềm hạnh phúc Thế đấy, yêu là đau, yêu là khổ, yêu là thất vọng ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào rồi tự tin cất lên câu nói Yêu là không đối tiếc Những kẻ chưa yêu chắc hẳn sẽ tắc mắc không hiểu vì sao nhưng trong vô vàn cái gọi là đau thương mà nó đem lại, thì vẫn còn đó một món quà mang ngay chữ yêu thương mà suốt cả cuộc đời này người ta có thể vì đó để chết cho nhau. Sáng sớm vì ngồi đối diện với cửa sổ nên Nini bị đánh thức bởi tia nắng đầu ngày. Cô bé nhướng mắt rồi lại từ từ mở ra. Engo vẫn còn ngủ, bác Lan cũng thế. Nhưng đến khi nhìn lại mình thì Nim mới tá hỏa. Đây là lần đầu tiên Nim ngồi mà có thể ngủ ngon lành suốt hơn 6 tiếng. Cụ thể là đầu cô bé đang tựa vào vai Trevin vì Nim mà ác quỷ cũng phải chịu chung số phận là ngủ ngồi. Dường như cậu nhóc vẫn còn say giấc. Nim khẽ ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ gương mặt Trevin khi nhìn nghiêng đã được cô bé thu vào tầm mắt. Dù biết là cậu nhóc rất đẹp trai Nhưng khi nhìn trực diện như thế này Thì Nim vẫn không khỏi rụng rời Nếu so với anh trai thì sao nhỉ? Một phép so sánh đột ngột xuất hiện trong đầu Nim Không phải là bên người nhà Nhưng từ trước đến giờ đối với Nim Thì chưa có ai có thể vượt qua mặt Anh Đỗ Quốc về khoản nhan sắc Cô bé tự hào lắm Khi lúc nào đi chơi với anh trai Cũng được vinh dự, chú ý ké Khi hàng trăm hàng ngàn người con gái Đổ xuồn đôi mắt vào anh mình Lâu dần cũng thành quen, Nim mặc định trong sự tư tưởng rằng anh trai là Mỹ Nam số một Cho đến khi gặp Trevin thì mọi chuyện mới có chút lung lay Đột nhiên ác quỷ cựa mình cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cô bé Hàng mi dài đầy ma lực rung nhẹ rồi mở dần Đáng lẽ trong tình huống này thì Nim nên nhắm mắt lại giờ vừa ngủ Nhưng với một độ quyền trong sáng và đôi chút ngây ngô thì việc cô bé cứ mở tròn mắt mà nhìn tra vi là một cử chỉ hoàn toàn có thể hiểu được. Dậy rồi sao không nói? Cậu nhóc hơi bị giật mình liền hỏi. Không giật mình sao được khi Nim đang dưa đôi mắt to hơn mắt bò để nhìn ác quỷ trước. Cô bé quính quáng ngồi hẳn dậy, mắt dần dần ửng đỏ. Sau phải dây bối xối thì Nim mới đứng bật dậy định ra cửa. Đi đâu? Chevy đột ngột nắm tay Nim kéo lại. "Ờ, ờ, đi đánh răng rửa mặt." Nim huơ huơ. "Tới đây và ngồi xuống." Vẫn luôn là cái giọng lạnh nhách dịch xì dầu. Chả bao giờ Nim hiểu được Chevy muốn làm gì, lúc này cũng vậy, cô bé đành lùi hụt ngồi xuống, dừng đôi mắt tò mò nhìn cậu nhóc. Mặt Chevy vẫn lạnh lạnh như mọi ngày, Cậu nhóc buông tay niêm ra Rồi trong vòng 5 giây Ác quỷ đã thực hiện một hành động Khiến cho cô bé bị lao đao Cả một ngày trời Chắc trong số những độc giả thân yêu Của Cao Sẽ có những người đoán ngay được Đó là hành động gì Nhưng chắc là tác giả vẫn phải nói